Ngày thứ 16, các bạn đang nghe truyện do trái táo của Thư viện audio.net diễn đọc. Đây là nơi cung cấp truyện audio với đầy đủ các thể loại. Các bạn có thể vào Thư viện audio, tải truyện về nghe miễn phí và xin đừng sử dụng vào mục đích thương mại. Cảm ơn. Hôm nay là ngày thứ 16 của câu chuyện, bắt đầu từ ngày hôm nay. Bạn sẽ phát hiện ra câu chuyện này Đã tiến vào một mê cùng mới Trời càng ngày càng nóng Hôm qua từ bệnh viện tâm thần Chạy tới hiệu sách trong ga tàu điện ngầm Rồi lại chạy tới trường học Đã khiến cơ thể tôi mướt mát mồ hôi Nên phải thay hết cả quần áo Bỗng nhiên tôi sờ được một vật cứng Ở trong túi áo Trong lòng chẳng hiểu sao lại run rảy Tôi vội vàng thò tay vào túi Thì mò thấy chiếc nhẫn ngọc Màu xanh đó Đây là nhẫn ngọc dưới mặt thất Ở dưới lòng đất hoang thôn Nó rốt cuộc nên đeo vào ngón tay của ai Hôm qua tại bệnh viện tâm thần Tại sao Xuân Vũ lại đeo nó ở trên cổ Tôi vốn không muốn đem nó đi Nhưng hiện nay nó đã nằm trong tay của tôi Có lẽ đây chính là số mệnh của nó Tôi tỉ mẫn nhìn cái chiếc nhẫn ngọc Vết đỏ đung trên một mặt nhẫn Cảm giác giống như một dấu ấn nào đó Khám trong ngọc khánh xanh Tôi động nhiên sửng sờ Dường như chiếc nhẫn này đã hút hết thân nhiệt của tôi Tôi lập tức đặt chiếc nhẫn vào một cái hộp nhỏ Rồi cất nó vào trong ngăn kéo Hôm qua thật sự quá mệt Từ trường học đi ra lúc hoàng hôn Tôi liền cáo từ tiểu sảnh Tự mình gọi taxi về nhà Về tới nhà còn chưa kịp thở, tôi đã gọi ngay điện thoại cho Diệp Tiêu, kể cho anh ta nghe về chuyện đã xảy ra trong ngày, đặc biệt là nghi vấn cuối cùng. Lúc này, bức ảnh đang kẹp trong cuốn sổ của tôi. Tôi thẳng thờ lấy ra, nhìn chầm chầm vào mấy người trong ảnh. Cảm giác đó thật khó có thể hình dung bằng lời. Chuồng điện thoại bỗng vang lên, tôi lập tức nghe máy, đó là giọng của Diệp Tiêu. Anh tìm thấy quán trọ hoang thôn rồi Lúc đầu tôi vẫn chưa kịp phản ứng lại Nhưng vài phút sau bốn chữ Quán trọ hoang thôn Nó giống như một viên đạn bắn vào tim tôi Tôi lấn tiếng hỏi Anh làm thế nào mà tìm được nó Thì tối hôm qua cậu nói là quán trọ hoang thôn Chắc là kiểu nhà Tây được xây dựng năm 1949 Sáng nay tôi thông qua hồ sơ nội bộ của sở công an Để tìm kiếm Tất cả tài liệu về địa danh cũ của Thượng Hải Thì cuối cùng tôi đã tìm được cái tên quán trọ hoang thôn đó Tôi hấp tắp truy hỏi, thấy nó nằm ở đâu? Ở số 13, đường An Tức Diệp tiêu chậm rãi nhã ra từng chữ một Và tôi bất giác sửng sờ cả người Đường An Tức, Thượng Hải, có con đường này hay sao? Tôi vội vàng hỏi, số 13 đường An Tức Tôi không nghe làm chứ, tôi chưa từng bao giờ nghe thấy cái con đường này cả Không sai, chính là chỗ đó Còn nhớ hồi còn nhỏ, chúng ta thường tới phía sau con đường đó chơi hay không? Lúc còn nhỏ, ký ức lập tức ùa vàng Đó là một con đường nhỏ răm mát, đang mờ ảo hiện lên ở trước mắt tôi Đúng rồi, tôi nhớ ra rồi, con đường nhỏ không biết tên phía sau ở nhà em chứ gì? Còn đường đó gọi là đường ăn tức Cảm ơn anh Diệp Tiêu Diệp Tiêu hình như còn muốn dặn dò tôi điều gì đó Nhưng tôi đã hấp tắp gác máy Bởi vì tôi còn phải gọi điện cho một người nữa Đó là Diệp Tiểu Sảnh Trong cuộc điện thoại sau đó Tôi kể cho cô ấy nghe về thông tin mình vừa mới nghe được Tiểu Sảnh cũng vô cùng hừng phấn Lập tức đòi tới quán trọ hoàng thôn để xem Tôi đồng ý và hẹn luôn nửa tiếng sau sẽ gặp nhau tại trước cửa nhà số 13 đường ăn tức. Đem theo bức ảnh cũ này, tôi vội vàng lao tới đường ăn tức. Cuộc điện thoại ban nảy của Diệp Tiêu khiến tôi hồi tưởng lại thời niên thiếu. Đó chính là ngôi nhà cũ của gia đình tôi. Trước sau đều có một con đường nhỏ, kính mít những ngôi nhà kiểu dáng cụ kỹ. Nhưng kể từ năm tôi lên 10 tuổi thì gia đình của tôi đã dọn đi. Tôi cũng chưa từng quay lại đó, nhưng ký ức còn sót lại, cũng dần dần biến mất. Nửa tiếng sau, tôi đã tới cái ngôi nhà mười mấy năm trước của mình. Thật không ngờ, đây đã thành công trường xây dựng. Căn nhà trước đây đã bị tháo dở từ lâu. Nhìn đóng đổ nát trên công trường xây dựng, lòng tôi bỗng chát đắng. Đây chính là năm tháng, đã trôi qua đi sao? Không kịp cảm khái nữa. Tôi bước nhanh qua đường để tới con đường nhỏ ở phía sau Quả nhiên tôi tìm thấy một tấm biển ghi tên Đường An Tức Chính là chỗ này Nhìn con đường nhỏ yên tĩnh Ký ức tuổi thơ của tôi giống như từng thước phim Đang được chiếu lại Dìu tôi chậm chậm tiến về phía trước Tôi tự nhiên nhớ lại lúc còn nhỏ Diệp tiêu thường đưa tôi tới đây chơi Lúc đó hai bên đường đều là dãy nhà cổ kính Ẩn náo trong những tàn cây xanh ung tùm Khiến những đứa trẻ như chúng tôi Vừa có chút hiếu kỳ vừa có chút sợ hãi Ở đây hình như không có xe ô tô chạy qua Đến cả người đi bộ thì cũng thưa thớ Con đường chặt hẹp bé nhỏ quanh co như thế Tùy ý mà xuyên qua Có lúc yên tĩnh tới mức khiến người ta phải phát sợ Dường như chỉ cách có một con đường Mà cả một thế giới khác Vậy là hiện nay tất cả đều đã được cải biến rồi Mắt tôi nhức nhối, những căn nhà bên đường đã bị dở sạch Có những căn nhà chỉ là một đống gạch ngối hoang phế Có căn nhà chỉ còn lại bức tường đổ nát Vài xe ủi đất đang làm việc trên bãi đất hoang tàn Một vài công nhân xây dựng đang dựng lên những căn buồn ở tạm Đường An tức đã biến thành một công trường lớn Tiền tôi bắt đầu treo ngược lên Quán trọ hoang thôn không biết có biến thành đóng hoang phế như thế này hay không Nếu như đúng như vậy thì khác gì công sức của tôi đã tan thành mây khối Trong lòng tôi cứ âm thầm cầu nguyện Bước theo con đường nhỏ, hai mắt không ngừng, quét dọc hai bên đường Sắc trời càng lúc càng âm u Đột nhiên có vài dọc mưa rơi xuống Khiến lòng tôi càng trở nên bất an Khi tôi đang chạy tới cuối con đường ăn tức, bỗng nhiên phát hiện ra giữa đóng đổ nát sừng sửng có một ngôi nhà màu xanh lá cây. Đây là một căn nhà 3 tầng kiểu dáng Anh Quốc. Trên tường thì phủ kín những dây leo màu xanh lá cây, bào trọn lấy cả ngôi nhà. Mưa càng lúc càng to, dưới bầu trời u ám, căn nhà màu xanh này nó cứ sừng sửng cô độc, xung quanh toàn là những bức tường đổ nát. Tôi cảm thấy cảnh tưởng này nó thật là sành điệu Giống hệt như là cổ đại trên thảo nguyên hoang tàn ở nước Anh Khiến người ta tìm lại đập thình thịt từng hồi Nước mưa càng lúc càng dày đặc quất vào mặt của tôi Tôi đành phải dẫm lên đóng gạch ngối hoàng phế chạy về phía ngôi nhà màu xanh Bỗng nhiên tôi phát hiện một phụ nữ trẻ đứng ở dưới lầu Đang ngước mắt nhìn lên trên đỉnh ngôi nhà Cô ta mặc một chiếc váy màu trắng Nhưng không che ô Nước mưa dần dần làm ướt cô ta Khiến cho chiếc váy bó sát cơ thể Nhìn từ đằng sau dán dắp cô ta Thật sự là vô cùng hấp dẫn Tôi rút cuộc Đã lao tới nơi Và lập tức thốt lên tên của cô ta Tiểu sánh Sắc mặt của cô ấy hình như Thẩn thờ quay đầu lại nói Anh lại tới muộn nữa rồi Xin lỗi cô Sao cô lại đến được ở đây Cẩn thận Coi chừng bị mưa ướt lạnh đấy Trong lúc nói chuyện Tôi cũng đã phát hiện ra Mình cũng bị ướt hết cả người từ lúc nào Điệu bộ còn lết thết hơn cả cô Tiểu sảnh không buồn đấy tới tôi Chuyện kinh dị này Của Thư viện audio.net Do trái táo đọc Với mục đích phục vụ tất cả các bạn Không vì tư lợi Mong rằng Chuyện này không được sao in dưới mọi hình thức để kinh doanh Cảm ơn các bạn Cô ta vẫn đứng nhìn chầm chầm vào ngôi nhà rồi nói Đây chính là quán trọ hoang thôn Quán trọ hoang thôn Bốn chữ này khiến tôi lại trộn dạ Lúc này tôi mới phát hiện ra tấm biển nhà treo ở dưới tầng trệt Số 13 đường An Tất Không sai, nơi dịp tiêu chỉ chính là chỗ này Tôi không sao kiềm chế được kích động ở trong lòng mình Tôi nắm lấy tay tiểu sảnh, xông vào ngôi nhà Giây phút nắm lấy tay cô ấy, lòng tôi bỗng ấm áp Làn da cô ấy trơn mịn và mát rượi, còn ướt cả những hạt mưa Cảm giác vừa trơn vừa mịn, khiến tôi bất giác cũng cảm thấy ngại ngồm Nhưng cô ấy đã dằn tay lại rồi nói Đừng, tôi cảm giác ngôi nhà này nó rất kỳ quái Chúng ta đừng có tự ý mà xông vào Cô muốn thành gà mắt tóc ở dưới mưa hay sao Tôi nắm chặt tay cô ta cứ lao nhanh về phía cửa ra vào Hiên nhà giúp chúng ta tránh mưa Tôi đã ra sức gõ cửa Nhưng đằng sau cánh cửa không có chút phản ứng Tôi lại nhòài lên cửa sổ để nhìn vào bên trong Trong đó quả thật rất là tối Trong lúc vội vã Chúng tôi vòng ra phía sau ngôi nhà Thì phát hiện ra cửa sau không hề bắt mắt Hình như chỉ là cái che đầy cho qua quít Tôi thử nhẹ nhàng đẩy cửa Không ngờ cánh cửa liền mở ra Tôi lập tức kéo tiểu sảnh đi vào trong Tôi đã bước vào cái quán tròn hoang thô Bước vào cửa là một dãy hành lang chất đóng linh tinh những đồ gia dụng cũ kỹ và rác rưỡi Ánh sáng tối tăm khiến mắt chúng tôi không thích ứng lắm Lớp bụi tung bay theo từng bước chân của tôi tiếng vào, tôi vội vàng dùm tay để che miệng và mũi Mãi lúc này, bàn tay của tiểu sảnh mới dằn ra khỏi tay tôi Và cô ấy xoa xoa cái cổ tay nói Đây là do anh muốn xong vào đấy nhé Lớp bụi đã dần dần bay đi, tôi thở dài nói Bàn nãy trong điện thoại, không phải cô nói là cô rất muốn xem quán trọ hoang thôn hay sao Sao bây giờ cô lại sợ rồi? Tôi cũng không hiểu tại sao nữa Tiểu sảnh lại lấy tay lao lao mái tóc ướt mưa Để lộ ra ánh mắt hoảng hốt Khi tôi đứng dưới ngôi nhà Lúc tôi ngước nhìn lên cái cửa sổ tầng 3 Thì trong lòng tôi có một cảm giác rất là kỳ quái Tôi không thể nào diễn tả bằng lời Nhưng thật sự tôi cảm thấy rất là khủng khiếp Khủng khiếp vì cái ngôi nhà này Nghe giọng nói u sầu của cô ấy Khiến lòng tôi cũng có chút sợ hãi Nhưng tôi vẫn cứ an ủi cô ấy Không, đấy chỉ là tác động tâm lý của cô mà thôi Nhưng cô ấy vẫn lắc đầu quầy quầy Bàn tay lại bắt đầu lao váy đang bị ướt mưa Tôi có chút bối rối hỏi Cô bị ướt hết rồi, có làm sao không? Có cần tôi đưa cô đi về hay không? Không sao đâu, dù sao thì mình cũng đã vào đây rồi Chúng ta xem thế nào trước đã Tiểu sảnh rốt cuộc đã ngẩn đầu lên Người cô ấy đã lao khô được chút ít Ánh mắt thẳng thờ nhìn về, về phía cuối hành lang Ở đó chìm đắm trong bóng tối đặc quánh Tôi rõ rén đi trước Mỗi bước chân đều khiến bụi tung bay Tôi không ngừng dùng tay để phẩy bụi Cảm giác giống như đang đi trong một con đường hầm Khiến tôi nhớ lại địa cung hoang thôn Mà Tô Thiên Bình đã từng cãi lại Đột nhiên Bên cạnh hành lang xuất hiện một căn phòng Trong ánh sáng tù mù Có thể phân biệt mang máng Đây là một cái cửa tối ôm để tiến vào Cánh cửa ban nảy tu gõ Chính là cánh cửa này Sau cánh cửa Là một căn phòng trống quơ trống quắc Tôi ngẩn đầu tỉ mỉ Quan sát tường và sàn nhà Xem ra thiết kế của căn phòng này Cũng không đến nổi tệ Nó mang phong cách Anh quốc Chỉ là trên tường phủ kính bụi Còn có cả những vết bẩn tích lũy qua bao năm tháng Rồi có nhiều chỗ trên sàn nhà đều đã bong tróc Cảm giác loan lỗ khiến người ta nhục chí Bên trong còn có một phòng khách Mắt tôi giờ đã thích ứng với bóng tối Phát hiện ra phòng khách này nó rất rộng rãi Nếu có tới vài chục người khiêu vũ ở đây Chắc vẫn chứa đủ Bên cạnh phòng khách còn có một chiếc cầu thang Hình xoắn ốc Tôi tới bên cầu thang ngẩn đầu lên nhìn Đắng đo một lúc lâu nhưng vẫn không dám đi lên trên đó Có lẽ do bị đóng cửa quá lâu nên căn phòng này Nó tỏa ra một cái mùi ẩm mốc Khiến những người bước vào cảm thấy tức thở Sau đó tiểu sảnh đi vào một căn phòng bên cạnh Tôi vội vàng đi theo cô ấy Đó cũng là một căn phòng rộng rãi Ánh sáng có vẻ khá hơn cái căn phòng ban nãy một chút Nhưng khiến chúng tôi ngạc nhiên ở chỗ Căn phòng này có đặt một chiếc đàn dương cầm màu đen Tiểu sảnh lập tức lao tới Tuy trên mặt đàn phủ rất nhiều bụi Nhưng cô ấy vẫn mở nắp đàn ra Một dãy những phím đàn đen trắng so le lộ ra Cô ấy lấy tay nhấn lên những phím đàn Tuy nhiên tiếng nhạc dịu kỳ đã không vang lên như tưởng tượng Chiếc đàn này nó giống như một người căm Cho dù tiểu sảnh ấn thế nào đi chăng nữa Nó đều không phát ra bất cứ một âm thanh gì Tôi cẩn thận, nhìn mát gắn trên mặt đàn Nó đã được sản xuất tại Anh Quốc vào năm 1947 Tôi lắc đầu nói, đã bao nhiêu năm qua Chiếc đàn dương cầm này chắc cũng đã hỏng từ lâu rồi Nếu như mà chưa hỏng Thì cái chiếc đàn dương cầm quý giá đáng tiền này dáp đã bị người ta lấy đi mất từ lâu rồi. Sau đó, tôi lại ra phía sau đàn xem, quả nhiên đúng như vậy, linh kiện bên trong đều đã bị đổ gãy, giống như là một chiếc máy rách nát, chỉ còn lại sắt thép bị rỉ sét. Tiểu Sảnh cũng gật đầu, cô ấy thất vọng đậy nắp đàn lại. Anh nói không sai, nếu không thì nó đâu còn ở nơi đây. Lúc này tôi quay đầu lại, để xem bức tường bên cạnh rồi lại nhìn chiếc đàn, đột nhiên tôi kêu lên, chính là chỗ này rồi. Anh nói cái gì thì nó giống hệt như ở trong ảnh. Phải là tôi lập tức lấy bức ảnh từ trong cặp ra, vốn là bức ảnh gia đình của Âu Dương. Tôi chỉ vào bức tường trước mặt, tiểu sảnh cũng lập tức gật đầu, đúng rồi, đây là đàn Dương cầm và cái bếp lò. Hóa ra, trên bức tường này Nó có khảm nạm một chiếc bếp lò to Trên góc tường còn có một vài chiếc đèn phong cách phương Tây Cộng thêm cái chiếc đàn dương cầm Thì hoàn toàn nó giống như cái bối cảnh trong cái bức ảnh cũ này Chúng tôi lại cẩn thận đối chiếu thêm một chút Cầm bức ảnh tới một góc khác trong phòng Đây có lẽ là vị trí mà người thợ chụp ảnh đã đứng Đứng tại chỗ này Nhìn ra thì quả thật giống hệt với góc độ nhìn thấy ở trong ảnh Bối cảnh đằng sau hình như không có chút biến đổi nào Dường như thời gian đã ngưng động ở trong căn phòng này Chính là chụp tại cái căn phòng này Tùy sửng người ra nhìn tấm ảnh cũ kỵ Không sai, nơi đây chính là quán trọ hoang thôn Đã hơn 50 năm qua đi Nhưng chúng ta đứng tại đây nhìn những người trong ảnh Mà dường như là họ vẫn còn đang ở trong cái căn phòng này Đừng có nói linh tinh Tiểu sảnh lập tức ngắt lời tôi Giống như tôi đã phạm một điều tối kỵ nào đó Cô ấy lại quay đầu lại nhìn ra ngoài cửa sổ Bên ngoài mưa như trút nước Màn mưa dày đặc hòa cùng với sắc trời ủy mị Trộn với cả không khí ẩm ướt của mùi ẩm mốc cũ kỵ Của căn phòng này đều khiến người ta cảm thấy khó thở Bên ngoài mưa to như thế Không thể tành ngay được Chúng ta đi xem ngôi nhà này trước đã Vừa nói tôi vừa bước ra khỏi căn phòng Lại xuống đi một vòng khắp tầng 1 Bên cạnh phòng khách hình như là một cái nhà bếp Nhưng không thấy bất cứ đồ gia dụng nào Mạng nhện văn kính trên bếp lò Ngoài ra còn có vài căn phòng nhỏ Hình như là để cho người giúp việc ở Tôi lại tới cái chỗ lên cầu thang Cẩm thận rõ rén bước lên Chiếc cầu thang xoắn ốc này vẫn còn khá kiên cố Chỉ có lan can là phủ kính bụi Bước một vòng theo cầu thang Rốt cuộc tôi đã đến tới tầng 2 của quán trọ hoang thôn Trước mặt là một dãy hành lang dài Không nhìn thấy dù chỉ là một tia ánh sáng Đã khiến tôi không dám cả gan tùy tiện để bước vào Trên tường có một chiếc công tắt đèn Tôi ấn thử một cái Thì không ngờ đèn lại bật sáng Hóa ra ở đây từ trước tới nay Vẫn chưa bị ngắt điện Bỗng nhiên tiếng bước chân lanh lãnh Của tiểu sảnh lao theo Căn phòng trống rộng Vọng lại những âm thanh kỳ quái Tôi mỉm cười cô ấy Có lẽ ở đây vẫn có thể ở được Nhưng vẻ mặt cô ấy Vẫn giữ nguyên vẻ nghiêm túc Nhưng tại sao bao lâu nay Chẳng có ai ở Xem ra ít nhất cũng đã đóng cửa Để không vài năm nay rồi Tôi tiến thẳng về phía hành lang Ánh đèn trên trần còn rất tối Chiếu lên một khoảng không đầy bụi Cảm giác như là một đám khối đặc quánh Tôi ra sức khu tay Cho tan cái đám bụi đó đi Để lấy hết dũng khí đi vào cánh cửa bên cạnh Căn phòng rộng khoảng mười mấy mét vuông Bên trong cũng trống quơ trống quắt Bức tường bị ẩm Điều đã bông tróc hết Tôi chậm rãi bước tới trước một cái cửa sổ Vèn cửa sổ dăng kính những dây leo xanh mướt Dường như nó muốn che lắp kính cả một nửa cửa sổ Nhìn qua những kẻ lá che lắp cửa sổ Là một công trường hoang phế đổ nát Phía xa xa là những công trình cao ốc đã được dựng lên Mưa to vẫn đang trút xuống ở ngoài cửa sổ Vài giọng mưa bắn vào ô cửa kính bị vỡ Tôi hít một hơi thật sâu Đến cả không khí cũng bị ẩm ướt Căn phòng này giống như được ngâm ở trong nước Tôi quay đầu lại Nhìn thấy tiểu sảnh đang đứng ở ngoài cửa Sắc mặt cô ấy trắng bệt dị thường Mái tóc thì ẩm ướt Dính từng búi ở trên trán Ánh mắt cũng toát lên một vẻ mệt mỏi Tôi tới bên cô ấy hỏi Có phải cô bị lạnh rồi hay không? Không, tôi chỉ cảm thấy không khí ở căn phòng này Nó có chút quá gì Thì nhà cổ đều có mùi này, bình thường thôi mà Sau đó tôi tới cửa cầu thang trên hành lang Ngó nghiêng lên tầng 3 Ở trên lầu lộ ra vài tia sáng yếu ớt Tôi vĩnh lan can đắn đo một hồi lâu tìm tôi đặt nhanh một cách vô cớ Khi chân tôi vừa đặt lên sàn nhà Tiểu sảnh đột nhiên kéo tôi lại. Cô ta rầu rĩ nói, đừng, đừng lên đó. Tại sao? Mắt cô ta sửng lại, nhìn xoáy vào mắt tôi. Không biết, nhưng anh, anh đừng có lên. Tôi và cô ấy bốn mắt nhìn nhau vài phút, nhưng rồi rốt cuộc, tôi đã từ bỏ. Được, chúng ta rời khỏi nơi đây thôi. Đi xuống cầu thang xoắn ốc, tôi trở lại tầng trệt. Cửa trước hình như đã bị khóa chết rồi Nên đành phải đi từ hành lang như lúc tới Bên hành lang chất đóng những đồ đạn linh tinh Tôi phát hiện trong đó có một chiếc ô Đúng cái kiểu ô đen cán sắt Thời những thập kỷ 80 Tôi thử căn chiếc ô đó lên xem Xem ra vẫn còn có thể sử dụng Chuyện kinh dị này của Thư viện audio.net Do trái táo đọc Với mục đích phục vụ tất cả các bạn không vì tương lợi mong rằng câu này không được sao in dưới mọi hình thức để kinh doanh cảm ơn các bạn vậy là tôi cùng với tiểu sản dùng chung một chiếc ô ra khỏi quán trọ hoang thôn bằng cái cửa sau ra khỏi ngôi nhà cổ ức chế này chúng tôi đều tham lam hít thở không khí trong mưa Mưa to không ngừng rơi đập xuống ô May mà chiếc ô này che rất rộng Vừa vẫn có thể dung nạp hai người chúng tôi Có tiểu sảnh có vẻ như ý tứ dựng khoảng cách với tôi Và cố gắng hết sức không chạm vào người tôi Cả đoạn đường toàn là gạch ngối đổ nát ngỗ ngang Giống như đang đi trên một di chỉ cổ đại Tôi chóc chóc lại ngoái đầu nhìn quán trọ hoang thôn Sừng sừng giữa đóng hoang tàn Khắp thân mình nó Đều bị những dây leo quấn chặt Tôi tưởng tượng ra mưa to Sẽ khiến những thực vật này Sẽ phát triển mạnh mẽ Lá xanh sẽ vương tới những ốc ngách Của ngôi nhà cổ Đây có lẽ là niềm vui cùng Nhiệt cuối cùng của chúng Chúng tôi đi lại trong mưa thật khó khăn Vất vả lắm Mới đi khỏi cái đóng hoang tàn này Tôi đột nhiên nhớ ra Cái gì đó, đời đá Tôi còn muốn tới đó một lần nữa. Mưa to hình như đã khiến tiểu sảnh có chút bực bội khó chịu. Đi đâu? Công ty bất động sản, chỉ có ở đấy mới hỏi ra được nhiều hơn cái tình hình liên quan đến ngôi nhà. Tiểu sảnh do dự một lúc rồi nói, được thôi, chúng ta cùng đi. Ngày mưa gió, quá thật chẳng gặp được mấy người. Chúng tôi vất vả lắm mới hỏi thăm được địa chỉ của công ty bất động sản. Chính là chỗ cách nơi này, hai con phố Vậy là tôi và Tiểu Sảnh cùng chung một chiếc ô Vội vàng đi tìm công ty bất động sản Tôi và Xưng mình là phóng viên Muốn làm một phóng sự điều tra về cái ngôi nhà cổ Để hỏi thăm công ty bất động sản Về cái ngôi nhà số 13 trên đường An Tức Số 13 trên đường An Tức Người phụ trách của công ty bất động sản Hít một hơi lạnh toát Anh ta ngạc nhiên hỏi Các bạn sao lại hỏi về cái ngôi nhà đó Nó có gì không bình thường hay sao Ngôi nhà cổ đó Mười hôm nữa là nó bị đập rồi Bỗng dưng trong lòng tôi Như bị một nắm đắm Vội vàng lắc đầu nói Không thể được Sao lại đập nó đi Các bạn không nhìn thấy sao Cả con đường ăn tức Đều đã tháo dở sạch hết rồi Bây giờ chỉ còn sót lại Có mỗi cái căn nhà cổ đó Theo như kế hoạch thi công của đội di dời Số 13 đường ăn tức sẽ là ngôi nhà cuối cùng để đập bỏ đi Tại sao phải đập nó đi? giải đất hai bên đường ăn tức đều là được phê chuẩn cho thuê để chuẩn bị xây cao ốc Tôi phút chóc bỗng trở nên bó tay Thế bây giờ ngôi nhà đó đã thuộc về ai? Ngôi nhà đó vốn dĩ là của nhà nước Cũng là sở hữu của công ty bất động sản chúng tôi Vài năm trước, nó đã đóng cửa để không rồi Từ lâu rồi không có người ở Ngồi nhà to như thế, sao lại không có người ở? Lẽ nào cũng không cho thuê được Đương nhiên muốn cho thuê đi rồi Nhưng cũng có rất nhiều người đến xem nhà Chuẩn bị bỏ ra cả đống tiền thuê lại Nhưng người ta vừa bước vào nhà Liền cảm thấy có một mùi âm khí quá nặng Không hoài mắn, bây giờ thuê nhà người ta coi trọng phong thủy Đặc biệt là những ông chủ có tiền Ai ai cũng đều rất mê tín dị đoan Vừa thấy phong thủy không tốt một cái Là nói thế nào họ cũng không dám thuê nữa Thế ông có biết tình hình ngôi nhà này trước giải phóng hay không? Ông ta lắc đầu nói Thật sự là nó quá lâu rồi, chúng tôi không rõ nữa Tôi hiểu rằng có hỏi thêm thì cũng chẳng được kết quả gì Nên liền cảm ơn ông ta Rồi vội vàng rời khỏi công ty bất động sản Mưa đã ngớt dần Ánh mắt của tiểu sảnh cứ có chút thẳng thờ Tôi đột nhiên chạm vào tay cô ấy Cô làm sao thế? Vừa nãy ở công ty bất động sản Cô chẳng nói một câu nào Tôi có thể nói được gì? Cô ấy lạnh lùng trả lời Khẩu nữ này khiến tôi nạn chí Tôi cảm thấy vài phần tuyệt vọng Ngẫn đầu lên nói Thôi được rồi, tiểu sảnh Việc này vốn dĩ không liên quan gì đến cô Cô không cần tới nữa Hãy quên hết nó đi tất cả Tiểu sảnh lắc đầu nói Không, tôi cũng muốn biết bí mật của hoang thôn Tôi không biết phải nói thế nào với cô ấy Thật ra thì lòng tôi cũng đang rối bời Tôi đưa chiếc ô vào tay cô ấy rồi nói Thôi tôi đi đây, tạm biệt Không, không cần gặp lại nữa đâu Sau đó, đến đầu cũng không ngoái lại Tôi lao vào trong màn mưa Chặn một chiếc xe taxi để về nhà Ngồi hàng ghế sau ở trên xe taxi Tôi quay đầu lại nhìn tiểu sảnh bên kia đường dáng hình mảnh vẽ cùng với chiếc ô đen Nó giống như một bức tượng điêu khắc diễm lệ